Thứ nhất là về tài nguyên tu luyện, trưởng môn có giao phó cho ta cố gắng thỏa mãn những yêu cầu của ngươi. Thật sao? Mọi yêu cầu của ta đều đáp ứng. Vừa nghe lão ta nói xong câu, nguyên hảo hưng phấn hỏi ngay vào. Dường như đã được cảnh báo trước về độ nguy hiểm của hắn, lộ tấn cương lập tức khoát tay ngăn lại. Tất nhiên là mọi thứ phải trong khả năng cho phép, nếu ngươi đòi hỏi quá đáng thì sẽ không được chấp thuận. câu trả lời của lão giống như bờ tường ngăn cơn sóng dữ khuôn mặt của nguyên hạo lập tức ỉu xìu xuống thấy rõ vậy còn điều thứ hai trưởng môn giao phó là gì nguyên hạo hờ hững hỏi tiếp hắn từ đầu cũng không quá hy vọng nguyệt lão sẽ dễ dàng để hắn thoải mái thể hiện công phu sư tử ngoạn của mình thấy tên thiếu niên có phần chán nản lão giả liền ho khăn vài tiếng rồi tiếp tục Điều thứ hai là trưởng môn mong muốn ngươi tham gia đợt thí luyện địa bảng 2 tháng nữa sẽ diễn ra. Tất nhiên không phải để dành phần thưởng trúc cơ đan mà là để tranh giành bảo vật. Người cũng nói đây có thể là một hồi tạo hóa không tồi dành cho ngươi, nhưng đồng thời nguy hiểm cũng đồng hành. Đây là mật đảm người bảo ta giao riêng cho ngươi, tự ngươi hãy tiếp nhận đi. Cẩn thận đưa ra một cái ngọc giản. Lộ Tấn Cương im lặng đứng đợi đối phương đọc hết nội dung bên trong. Khoảng thời gian một chén trà, Nguyên hạo mới ngẩng lên nhìn Lão sau khi đã trầm tư khá nhiều. Theo như Nguyệt Lão căn dặn bên trong ngọc giản thì việc tham gia bí cảnh lần này khá quan trọng. Nhiệm vụ của hắn trong việc này cũng khá nặng nề, có nguy hiểm không ít. Thí luyện lần này được tổ chức tại một bí cảnh nằm ngay trong tông môn. Bí cảnh này đã có từ thời Lão Tổ. tức là sư phụ của Nguyệt Lão, và đặc biệt chỉ có tu vi ngưng khí kỳ mới có thể tiến vào. Trải qua năm tháng dài, nó vẫn luôn là nơi thử thách và đánh giá các đời tuổi trẻ của Tông Môn. Thế nhưng bí cảnh này lại là một không gian không ổn định, nghe đồn nó được suy đoán là do vị đại năng từ thời viễn cổ mở ra. Vì thế, do số lần mở ra thí luyện quá nhiều trong quá khứ nên bí cảnh này đã có dấu hiệu không chịu nổi và sẽ sụp đổ. Do đó, bí cảnh này đã được phong bế lại trong một thời gian dài, trừ cao tầng tông môn ra, không còn bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của nó. Tương truyền bên trong bí cảnh có một bí mật hoặc một bảo vật tuyệt thế, tuy nhiên vẫn chưa có ai có cơ duyên tìm thấy được nó. Theo như sư phụ của Nguyệt Lão nói, chỉ có người có duyên mới có được bảo vật này, lần này. Nguyệt Lão muốn mở ra bí cảnh lần cuối cùng cũng chính là muốn hắn thử vận của mình. Đồng thời, nhân cơ hội này muốn thanh lọc những kẻ có ý đồ đen tối hoặc ám tử trà trộn vào tông môn. Cũng may Nguyên Hảo không phải người duy nhất nhận nhiệm vụ này. Còn có một vị đệ tử nữa được Nguyệt Lão âm thầm đào tạo. Lần này đi thực hiện nhiệm vụ chính là hai người bọn họ. Làm sao ta biết được danh tính của người cùng thực hiện nhiệm vụ trong bí cảnh lần này? và bên trong bí cảnh có bản đồ hướng dẫn gì không sau khi tổng kết lại mọi việc nguyên hạo liền lên tiếng thắc mắc đến hôm thí luyện mở ra trưởng môn sẽ thông chi ngươi cách liên lạc với vị đệ tử kia còn bản đồ bí cảnh thì không có nhưng đại khái có thể biết được rằng bí cảnh là một hòn đảo hình tròn càng đi sâu vào tâm của hòn đảo thì nguy hiểm càng cao nhưng hy vọng tầm bảo lại xác suất càng lớn Từ lúc bí cảnh mở ra đến giờ vẫn chưa ai có thể xâm nhập vào trung tâm đảo được cả, vì những kẻ liều mang thử vận đều ngã xuống cả hắc hắc. Tiểu tử ngươi xem ra cũng ôm trong lòng hy vọng phá giải bí ẩn ngàn năm qua của bí cảnh này nhỉ. Nhưng ta khuyên ngươi hãy cẩn thận, tương lai còn dài, nếu như thấy không được thì đừng cố gắng quá sức. Tuy ngoài mặt cười thâm ý, nhưng lộ tấn cương vẫn tốt bụng nhắc nhở nguyên hạo một câu, Điều này cũng xuất phát từ lòng ái tài của lão Theo lão thấy thì tên nhóc này thông minh hơn người Nếu như có thể sống sót qua những thử thách thì nhất định sẽ đánh ra danh tiếng lẫy lừng trong tương lai Có điều trên con đường truy cầu đại đạo Bao nhiêu thiên tài kinh thế đã vẫn lạc rồi Lão cũng không hy vọng mầm non của hắc điểu môn chưa lớn đã phải ngã xuống Ta hiểu rồi Nhưng hiện tại ta cần phải có tài nguyên để tăng tu vi của mình lên thì mới có cơ hội nắm chắc. Ngoài ra ta cũng cần vũ kỹ, công pháp, vũ khí các thứ nữa hắc hắc. Yêu cầu này không quá đáng nha. Ngươi cũng biết đợt thí luyện này nguy hiểm đến mức nào mà. Có thể ta phải chiến đấu với rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ nữa đó. Sau cùng thì Nguyên hạo cũng cười bị ổi xoa xoa hai bàn tay, dáng vẻ hết sức hèn mọn. nhưng mà yêu cầu của hắn cũng hợp lý bởi lần này tham gia thí luyện sẽ cạnh tranh rất điên cuồng còn có những nguy cơ rình rập bên trong bí cảnh nữa nên việc chuẩn bị kỹ càng là rất cấp thiết nhìn thái độ tham lam không chút tiền đồ của tên thiếu niên lộ tấn cương chỉ lắc đầu cười khổ nói thôi thôi dẹp cái vẻ mặt đó đi vũ kỹ công pháp bây giờ ta sẽ dắt ngươi đi lựa chọn còn về tài nguyên tu luyện Trưởng môn nói sẽ cho ngươi vào tẩy linh trì tẩy rửa một lần. Đây là cơ duyên không phải ai cũng có được đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com. Chương 124 Hắc Huyền Tẩy Linh Trì Đó là nơi nào vậy? Lần đầu tiên Nguyên Hảo nghe nói đến danh tự này nên hắn tỏ ra nghi hoặc hỏi lại. Tẩy Linh Trì mỗi 3 năm mới mở một lần, ba chỉ có 10 người xếp đầu thiên bảng mới có tư cách vào trong đó ngâm mình một canh giờ thôi. Tuy thời gian không nhiều nhưng lợi ích mang lại thì vô cùng lớn, có thể khiến tu vi bạo tăng, căn cơ nâng cao, kinh mạch được tẩy rửa, có thể nói là thoát thai hoán cốt cũng không sai chút nào đâu khà khà. Trưởng môn đặc cách cho ngươi được vào tẩy linh trì chính là một sự ưu ái vô cùng lớn lao chưa từng có trong lịch sử hác điểu môn đó. Mỉm cười đầy thâm ý giải thích, Lộ Tấn Cương cảm thấy tên nhóc này thật là số hưởng. Từ trước đến giờ tông môn thiên tài xuất hiện cũng không phải không có nhưng được trưởng môn đặc biệt chú ý bồi dưỡng riêng như vậy đúng là ngàn năm có một nha. Nhưng bản thân là cận vệ của trường môn, lão cũng không quá phận mà đi tìm tòi lý do đặc cách bồi dưỡng cho thiếu niên này là gì. Ha ha, ta biết sư phụ vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến đứa đệ tử đáng yêu, dễ dạy bảo này mà. Nào nào, chúng ta mau đi thôi lỗ lão, ta cần phải mau chóng tăng cường thực lực để thực thi nhiệm vụ cho trường môn đấy. Tỏ ra hăng hái như con gà trọi, nguyên hạo cười như nở hoa. tay thì khoác vai lộ tấn cương cứ như lão bằng hữu lâu năm vậy điều này khiến lão ta trợn tròn mắt dâu già run rẩy hận không thể cho tên mặt dày này một trường vào đầu tại sao đệ tử của trưởng môn tính cách lại kém thế này nhìn không có chút thần thái gì là cường giả tương lai cả Hây thở dài một cái lão cũng ổn định tinh thần và túm lấy nguyên hạo nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng điểm đến đầu tiên của lão chính là tàng thư các của hắc Điểu môn một nơi đước xây cất hết sức hoành tráng chỉ thua mỗi độc sư đường mà thôi dù là đang đêm tối nhưng nhìn số lượng lính canh gác không ngừng đi canh phòng qua lại nguyên hạo phải chắc lưỡi một phen đúng là trọng địa của tông môn có khác uy thể cũng bức người như thế mở miệng khen một câu nguyên hạo định gợi chuyện với lộ tấn cương nhưng lão cứ coi hắn giống như là không khí. Chả hề liếc nhìn dù chỉ một cái. Do không thể đừng hoàn đi vào từ cửa chính, lão ta lặng lẽ phi hành đến một góc bên hông của tàng kinh các. Một vị lão già tóc bạc đã đợi sẵn. Nhìn từ trang phục xem chừng địa vị của người này cũng không hề thấp tí nào. Ta đã đưa người đến. lỗ Tấn Cương chỉ nói một câu. Lão già kia gật đầu một cái rồi xoay người dẫn cả hai theo sau. Hóa ra tàng kinh các nhìn như vô cùng xâm nghiêm như thế lại có cả một lối đi riêng mà chẳng ai biết đến cả. Thông qua những khúc cua phức tạp, cuối cùng cả ba người cũng lọt vào bên trong thư phòng, nhìn thấy cả một kho thư tịch, bí kíp, vũ kỹ, công pháp nhiều như thư viện đại học, nguyên hạo thầm nuốt nước bọt một cái, bất thốt lên, quá hoàng tráng, đúng là căn cơ của một tông môn hai sao truyền thừa ngàn năm có khác. Đừng nói lời thừa thải, ngươi có nửa canh giờ để lựa chọn công pháp, vũ kỹ cho mình. Dù ngươi chọn loại nào thì cũng chỉ được mang ba cuốn rời khỏi đây mà thôi, đó là mệnh lệnh của trường môn. lỗ tấn cương lạnh giọng nói, xong lão cùng với lão già dâu trắng liền rời đi, không đếm xỉa gì đến tên thiếu niên kia nữa. Ánh mắt lé lên một cái, nguyên hạo chợt nở một nụ cười xào quyệt rồi lập tức xoay người hướng về phía các giá sách. Tiểu vô, ngươi có cách nào phát hiện ra vũ kỹ, công pháp cường đại không? Sao lần nào ngươi cũng phiền đến ta hết vậy? Ta không phải ba đầu sáu tay mà chuyện gì cũng có thể thông triệt hết thảy. Có điều vấn đề này thì cũng không phải khó. Những vũ kỹ, công pháp cao cấp tất nhiên sẽ được khắc vào những ngọc giản loại tốt, cất trong các hộp làm bằng ngọc quý. Hắc hắc, chỉ cần ta đánh hơi những cái hộp đó là có thể tìm ra thôi. Từ trong đầu nguyên hạo, tiểu vô lười biếng lên tiếng. Phải nói khả năng đánh hơi đồ quý của tên này còn đáng sợ hơn mấy còn tầm bảo thú nữa. Chỉ cần cảm nhận một chút, nó liền chỉ ra ngay nơi đang cất những hộp ngọc cao cấp. Bên trái, kệ sách số 3, từ trên xuống hàng số 7, vị trí số 15 từ trái sang, lại lấy ra thêm được một vũ ký Nguyên Hạo vội vàng lấy ra ghi nhớ rồi trả Ngọc Giản vào lại bên trong hộp. Cái gì mà chỉ được lấy ba thứ, căn bản là chiếu lệ ngó lơ cho hắn tùy thích mà sao chép thôi. Đối với kẻ khác, tuy đã có thần thức, trí nhớ tăng lên không ít nhưng cũng không thể nào so bì với trí nhớ như máy in của Nguyên Hạo được. Hắn căn bản chỉ lướt qua Ngọc Giản một cái là mọi thứ đều được ghi nhớ không sót một từ. Hừ... Kể sách sát góc phía bắc, từ trên xuống hàng số 3, vị trí số 8 từ trái sang. Ồ, cái hộp ngọc này không giống với những cái vừa rồi. Cầm cái hộp được khảm ngọc mà cam lưu ly lên, Nguyên Hảo cũng ẩn ẩn cảm thấy chiếc hộp này chân quý hơn những cái cùng loại hắn vừa mở. Một cảm giác chờ mong dâng lên, hắn nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cái ngọc giản nhìn khá cũ kỹ, trông như rất lâu rồi không có người đụng đến. mặc kệ cũng mới nguyên hạo liền cầm ngọc giản lên đưa thần thức vào thì bất ngờ một tiếng sấm dền vang làm cả người hắn run nhẹ hắc huyền vũ kỹ hoàng cấp thượng phẩm hệ hắc ám tu luyện đại thành có thể so sánh với huyền cấp vũ kỹ yêu cầu tu luyện cần có tư chất thuần hắc ám kẻ không có được tư chất này nếu cố gắng tu luyện sẽ vong mạng ồ thì ra là vậy cái vũ kỹ này sinh ra chẳng phải dành cho ta sao hiểu được lý do tại sao cái ngọc giản này bị phủ bụi qua năm tháng nguyên hạo đắc ý ghi nhớ thật kỹ rồi lại cất nó vào vị trí cũ có lẽ rất rất lâu nữa ngọc giản này mới tìm được vị chủ nhân tiếp theo của mình cũng sắp hết nửa canh giờ rồi còn có hộp ngọc nào nữa không tiểu vô cảm giác đã thỏa mãn nguyên hạo vươn vai thoải mái hỏi nhưng bỗng nhiên tiếng tiểu vô với giọng điệu khác thường vang vọng lên góc phía đông Tủ sách cuối, hàng số 10 từ trên xuống, số 10 từ trái sang, nghe lời đối phương, hắn lại nhanh chóng tiến đến vị trí đã nói. Có điều, hiện ra trước mắt hắn không phải là hộp ngọc hay ngọc giản gì cả, mà là một thẻ trúc nứt gãy. Phía trên có khắc một chữ, nhờ, đây là, hãy chọn lấy vật này đem đi, xuất xứ của nó không đơn giản đâu. Ta cảm nhận được chất liệu thẻ trúc này rất đặc biệt. tuyệt không phải thứ tầm thường đâu tiểu vô cũng không đoán ra ngay được lai lịch của thẻ trúc nhưng thà giết lầm hơn bỏ sót cuối cùng không còn gì đáng giá nữa nguyên hạo vui vẻ chọn đại hai ngọc giản bình thường và thẻ trúc đến trình cho lão già tóc bạc xem rồi hướng lộ tấn cương mỉm cười nói chúng ta đi thôi ngươi xác thực chỉ chọn những thứ này nhìn lướt qua ba món tên thiếu niên lựa chọn lão già tóc bạc không tự chủ được mà thốt lên hỏi Nghe thấy vậy, lão già họ lộ cũng đưa mắt sang tinh ý quan sát. Ha ha, tu vi ta non kém, lựa mãi cũng chỉ thấy có những thứ này gây hứng thú thôi. Không biết có vấn đề gì không? Không, không có vấn đề gì cả. Lão hơi thất thố mà thôi. Nói xong, lão ta lại ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần như không có gì xảy ra. Việc này đúng là hơi ngoài suy đoán của Nguyên hạo. Nhưng nếu đối phương không muốn nhiều lời hắn cầu còn không được. Vì vậy, hắn nhanh chóng cùng lộ tấn cương rời đi. Sau khi cả hai đi khỏi, lão già tóc trắng mới nhàn nhạt thở ra nói. Đáng sợ, tất cả các hộp ngọc đều có dấu vết xem qua. Ngay cả cái hộp ngọc màu cam kia. Đứa trẻ này, thật thú vị. Xem ra trưởng môn lần này đã nhặt được một viên ngọc quý rồi. Có lẽ nguyên hảo không biết. Với tu vi của lão già đó thì thần thức quét qua một cái sẽ có thể kiểm tra nhanh chóng mọi thứ bên trong thư phòng ngay. Nhất là vị trí những hộp ngọc đó đều do lão ta một tay sắp xếp cả. Điều duy nhất làm lão suy nghĩ mãi không ra là bằng cách nào tên nhóc ngưng khí đó có thể trong nửa canh giờ tìm ra được vị trí tất cả hộp ngọc. Đúng là quái thai mà. Sau khi rời khỏi tàng thư các, lần này lộ tấn cương dẫn nguyên hạo bay về phía trưởng môn điện. Nhưng họ không dừng lại ở đó mà bay về phía hậu sơn. Nhớ kỹ, đây chính là cấm địa của hắc điều Môn. Bình thường không có lệnh không được tùy ý tiến vào, kẻ nào trái lệnh sẽ lập tức bị diệt sát ngay. Nhắc nhở Nguyên hạo vài điều, lão ta sau đó liền hạ xuống phía trước một bãi đất trống, chỉ có cỏ xanh mọc um tùng mà thôi. Còn đang thắc mắc không hiểu tại sao đối phương dắt mình đến đây, lộ tấn cương đã lấy từ trong người ra một viên pha lê rực rỡ. Ánh sáng nhẹ nhẹ của viên pha lê lan dần ra, bao lấy cả mấy chục trượng xung quanh hai người. Bấy giờ, Nguyên Hạo mới há hốc mồm nhìn cảnh vật xung quanh. Bãi cỏ xanh đã hoàn toàn tan biến mất, chỉ còn lại là một cửa đá thông đạo nhìn sâu hun hút. Cái này vừa rồi là ảo ảnh sao? Thấy tên tiểu tử kia cũng có lúc tỏ thái độ bất ngờ như thế, trong lòng lão già dâng lên một chút vui vẻ, lão bèn lên tiếng giải thích. Huyễn trận này là do cao tầng cùng trưởng môn đích thân thiết kế ra, ngay cả tu vi kim đan bước vào cũng khó lòng mà thoát ra được. Vì thế ta nói ngươi không nên chạy loạn, kẻo chết dục xương trong đây không ai biết mà cứu đâu hắc hắc. Thời gian cũng không còn sớm, vừa dứt lời lão liền túm lấy lấy nguyên Hạo tiến nhanh vào bên trong thông đạo. Bay được tầm 10 phút, một ánh sáng le lói xuất hiện phía trước. Trung tâm của thông đạo hiện ra là một hồ nước nhỏ giống như suối nước nóng tự nhiên Nếu như không phải từng làn khó trắng đục như sữa cư bốc lên Nguyên Hảo còn tưởng mình đang được đi tắm hồ thư thật sự nữa Hắn còn đang đứng ngẩn người ra ngắm nghía bốn phía thì hồ Tấn Cương đã rời khỏi Chỉ lưu lại một câu nói Ngươi có một giờ để ngâm mình trong tẩy linh trì Hãy lo mà tận dụng đi Một canh giờ sau ta sẽ mang ngươi trở về Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyểnaudio.com Chương 125 Tẩy Linh Trì Ngươi có biết Linh Trì này có dịu dụng ra sao không? Nguyên Hảo đã cởi hết siêm y ra. Hắn chưa vội bước xuống ngâm mình mà cẩn thận hỏi tiểu vô một câu. Đây là Linh Dịch, nhưng nồng độ thoạt nhìn thì khá loãng. Có lẽ nơi này không phải khởi nguồn sinh ra mà chỉ một bộ phận thẩm thấu trẻ đến đây thôi. Nhìn từng hơi nước trắng sữa bốc lên, tiểu vô tỏ ra hứng thú nói khiến nguyên hạo giật mình không nhẹ. Như thế này mà ngươi nói loãng sao? Vậy ngay khởi nguồn sinh ra linh dịch còn đến mức độ nào nữa cơ chứ? Linh dịch được sinh ra từ những kỳ vật chân quý vô cùng. Tác dụng của nó dùng để hấp thu tu luyện còn tốt hơn linh thạch gấp trăm lần. Cái gì mà tẩy linh trì? Căn bản là bọn người kia không biết rồi gọi loạn thôi. Thấy nguyên hạo trầm trồ cảm thán, tiểu vô nhếch miệng khinh thường nói. Thiên tài địa bảo bên trong hư lộ nhiều không kể xiết, mấy thứ tầm thường này nó không buồn để vào trong mắt. Ngươi đừng mơ mộng tìm ra cái nguồn sinh ra linh dịch. Vì dù có biết thì với tu vi hiện tại của ngươi căn bản là đi nộp mạng thôi. Tốt nhất bây giờ tranh thủ hấp thu cho nhanh cái tẩy linh trì này đi. Hắc hắc. Đối với kẻ khác thì bằng này hấp thu tốn cả tuần cũng không hết nhưng ngươi thì chỉ cần nửa canh giờ thôi. Đánh tan hy vọng của Nguyên Hảo về việc tìm kiếm nguồn phát sinh linh dịch, tiểu vô cũng không nhiều lời mà phối hợp cùng hắn bắt đầu vận dụng hư vô công pháp. Từ trong cơ thể, hư vô điểm như một con dao long trở về với đại hải. Điểm đen nhỏ xíu này phát ra một hấp lực cường đại làm cho cả hồ gợn sóng liên tục. Cảm nhận linh dịch không ngừng rót vào cơ thể mình, khóe miệng nguyên hạo cười nhẹ thỏa mãn vô cùng. Cảm giác thật thoải mái, giống như kinh mạch được tắm trong một làn nước ấm ôn nhu vậy. Nếu như lộ tấn cương thấy chàng cảnh này chắc chắn lão sẽ lọt cả trong mắt ra mất. Tẩy linh trì trắng xóa linh dịch chẳng mấy chốc đã phai nhạt với tốc độ mà mắt thường trông thấy rõ. Trên đời này có kẻ hấp thu với tần suất kinh khủng như thế này sao? Có khác gì ăn cơm uống nước đâu chứ. Qua thời gian, tu vi của nguyên hạo bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Do tích tụ từ trước, bước tường ngưng khí tầng 9 giống như tấm màn mỏng bị xé rách nhanh chóng. Không ngừng ở đó, lượng linh dịch còn lại không ngừng tầm bộ và tích tụ vào bên trong hư vô điểm. Như một trạm lưu trữ và phân phối, hư vô điểm có khả năng hấp thu không giới hạn. Lại điều tiết phân phối linh lực vận chuyển khắp kinh mạch cơ thể một cách hết sức chính xác. Mãi cho đến khi tẩy linh trì hoàn toàn cạn kiệt. Chỉ còn lại màu sắc trong veo như hồ nước bình thường không hơn không kém. Đình chỉ hấp thu, nguyên hạo mới mở mắt ra. Bắt đầu cảm nhận thực lực tăng trưởng của mình. Ngưng khí viên mãn, đáng tiếc không thể chạm đến nửa bước trúc cơ. Linh dịch trong tẩy linh trì này thật ít quá. Lần tới gặp sư phụ phải đòi thêm thứ tốt bù vào mới được. Ra mặt tên này đúng là giày không đối thủ mà. Thế vậy mà Nguyên hạo lại còn tỏ ra tiếc nối chắt lưỡi vài cái mới rời khỏi hồ để mặc quần áo vào. Nhận được tín hiệu, lộ tấn cương tỏ ra khó hiểu tiến vào tẩy linh trì. Chưa hết một canh giờ, tên tiểu tử này sao lại muốn đi ra ngoài? Không lẽ hắn không biết hấp thụ tẩy linh trì có bao nhiêu chỗ tốt sao? nhíu mày tỏ vẻ không vui lộ tấn cương vừa định lên tiếng giáo huấn đối phương vài câu thì bỗng dưng cả người khựng lại suốt 10 phút sau đó lão như hóa đá ánh mắt ngây ngốc như không thể nào tin được nhìn vào tẩy linh trì đang trong veo như tấm gương tưởng rằng lão già bị chúng ta nguyên hạo mới khều nhẹ lão một cái à tẩy linh trì ngươi đã làm gì vậy hả? như người trong mộng tỉnh lại Lộ Tấn Cương sợ hãi nhìn tên thiếu niên trước mặt rồi run rẩy chỉ vào hồ nước lắp bắp hỏi. Ta! Chẳng phải lão kêu ta ở đây ngâm mình háp thu sao? Nhưng mà cái thứ năng lượng màu trắng kia ít quá, ta chỉ mới rung nạp nửa canh giờ đã hết sạch rồi. Lão còn chỗ nào giống vậy nữa không? Nguyên hạo tỏ ra không hài lòng, giọng điệu than oán đáp. Nhưng những lời hắn lọt vào tai lão già cứ như thiên lôi oanh đỉnh. Lộ Tấn Cương nhớ rất rõ là tẩy linh trì này đã được tích chữ suốt 3 năm qua. Với bằng đó năng lượng có thể cung cấp cho 10 danh ngạch đệ tử đứng đầu thiên bảng hàng năm sử dụng. Lần này trưởng môn đặc cách cho tên nhóc này được ưu tiên hấp thu trước một phần. Đám đệ tử kia chịu thiệt một chút cũng không ai biết được. Thế mà giờ tẩy linh trì trong veo như thế này thì lấy gì cho những đệ tử kia đây? Ăn nói sao với trưởng môn đây? Trời ạ! Lộ Tấn Cương có xúc động muốn khóc ra nước mắt ngay tại chỗ. Không lẽ tẩy linh trì có vấn đề? Đúng vậy, chỉ có nguyên nhân này mới lý giải được vì sao năng lượng linh khí kia bị cạn kiệt thôi. Vỗ đầu một cái, lão ta như ngộ ra được, chân lý, bèn siết chặt nắm đấm lại. Khốn kiếp, ngay cả tẩy linh trì của tông môn cũng bị kẻ khác giở trò. Đi! Ta lập tức đưa ngươi trở về rồi liền đi bẩm báo chuyện này cho trưởng môn xử lý." Nhìn đối phương tự biên tự diễn, độc thoại một mình, Nguyên Hạ cố gắng nhịn cười khiến cho cơ mặt co giật liên tục. Dù sao thì cũng không thể tiết lộ cho lão biết do mình hấp thu quá mạnh nên linh dịch bên trong hồ đã bị hút hết. Khi chưa có thực lực tuyệt đối, hắn sẽ không bao giờ để lộ ra bí mật của bản thân mình cho kẻ khác được. Tiếp sau Lộ Tấn Cương như một tia trước mang trả tên thiếu niên trở về chỗ ở rồi vội vàng rời khỏi. Thấy đối phương quính quáng như thế, Nguyên Hảo cũng cảm thấy thương hại mà lắc đầu. Chỉ là hắn mau chóng bỏ qua việc này, tập trung tinh lực vào việc tu luyện pháp thuật, vụ kỹ để chuẩn bị cho đợt thí luyện. Đối với người tu chân, khi tu vi áp đảo thì chỉ cần vung tay cũng có thể dễ dàng đè bẹp đối thủ. Nhưng khi đối chiến với kẻ địch đồng cấp, việc phát huy vũ kỹ mới có thể giành phần thắng vũ kỹ chính là pháp thuật được sáng tạo ra thích ứng với thuộc tính linh căn và công pháp của người tu luyện bên cạnh vũ kỹ còn có những bí thuật pháp thuật thần thông đặc biệt có tác dụng độc đáo mà số ít người có cơ duyên học được ngồi khoanh chân trên giường nguyên hạo bắt đầu lục lọi những vũ kỹ mà mình đã đọc bên trong tàng thư các vốn là người có lý trí hắn không tham lam tu luyện tất cả mọi vũ kỹ có được Sau khi sàng lọc một hồi, Nguyên Hảo đã chọn ra cho mình một bộ thân pháp phong hệ, một vũ kỹ lôi hệ tấn công và một vũ kỹ phòng ngự thủy hệ. Phong hệ thân pháp có tên gọi là di ảnh bộ, nhân cấp thượng phẩm. ưu điểm bộ pháp này chỉ gói gọn trong một chữ, nhanh. Người tu luyện bộ pháp này có thể tăng tốc độ di chuyển của mình đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh mà thôi. Lợi hại nhất của bộ pháp này chính là có khả năng dồn hết sức lực bộc phát tốc độ cực hạn trong vài giây ngắn ngủi. Thử nghĩ xem, khi đối chiến sinh tử ngươi có thể di chuyển như thuấn di thì đối phương làm sao phản Ứng kịp. Tất nhiên chiêu này chỉ có tác dụng hữu hiệu với tu vi dưới nguyên anh kỳ mà thôi. Khi lên đế cấp bậc nguyên anh, thuấn di đã trở nên vô dụng. Tốc độ di chuyển nhanh bình thường không còn quá quan trọng trong đối chiến nữa. Một chiêu sát địch, rõ ràng vũ kỹ này chính là đòn sát thủ mà Nguyên hạo muốn cất giấu để phòng thân khi gặp phải cường địch. Lôi dẫn chính là vũ kỹ lôi hệ hiếm có mà Nguyên hạo lựa chọn. Tuy chỉ là hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ nhưng sức mạnh của lôi hệ là không cần bàn cãi. Lôi có thể công kích diện rộng, lại không bị thuộc tính nào khắc chế. Vì thế lôi thuộc tính linh căn chính là ác mộng của bất kỳ kẻ địch nào. Trong các thuộc tính thì lôi chính bá vương công kích. Ngoài ra, sở dĩ hắn lựa chọn vũ kỹ này là vì vũ kỹ này có thể phối hợp với phòng thủ vũ kỹ hệ thủy của mình. Thủy lưu chính là vũ kỹ phòng ngự duy nhất nguyên hạo tu luyện, hoàng cấp thượng phẩm. Với khả năng tạo ra màn xoáy nước bao quanh mình, mọi công kích đều sẽ bị ngăn chặn dù đối phương ra tay ở góc độ nào. Tuy nhiên, vũ kỹ này cần linh lực rất lớn để duy trì, nên cũng không nhiều người lựa chọn tu luyện. Chính vì lý do kết hợp với công kích, lôi hệ vũ kỹ nên nguyên hạo mới mạnh dạn lựa chọn. Lôi kết hợp với nước chính là chất dẫn tốt nhất, tạo một màn phòng ngự có thể công thủ, vô cùng bá đạo. Tự tin với ba lựa chọn của mình, nguyên hạo lập tức lao đầu vào tu luyện điên cuồng, đổi lại là kẻ khác. Cho dù là thiên tài cách mấy thì cũng cần ít nhất vài tháng mới có thể tu luyện đại thành một vũ kỹ nhân cấp. Thế nhưng với tư chất nghịch thiên nhờ hư vô linh căn cải tạo mà nguyên hạo gần như thông suốt và dễ dàng khắc phục mọi sai sót. Tất nhiên để trong vòng một tháng thành công tu luyện ba vũ kỹ này, nguyên hạo đã trả giá không nhỏ. Hắn gần như không ăn, không ngủ, tu luyện sống chết với cường độ kinh người liên tục bất kể ngày đêm, có thể nói ngoài trí tuệ ra Sự kiên trì và nỗ lực với ý chí sắt đá chính là ưu điểm hơn người của hắn Hư vô linh căn cũng không thể biến một kẻ lười nhác thành cường giả được Sở dĩ nguyên hạo muốn hoàn thành xong các vụ ký ở tháng đầu tiên là vì tháng thứ hai hắn sẽ dành toàn bộ tâm huyết cho hắc huyền, vũ ký hoàng cấp thượng phẩm, vũ ký mạnh nhất của hắc điều môn Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 126, Bí cảnh thí luyện Thượng Địa Bảng, nơi tôn vinh một đời thanh niên đứng đầu của tông môn, được ghi danh trên đây tượng trưng cho tiềm năng to lớn và tương lai sáng lạng đang chờ đón. Khác với thiên bảng, cứ mỗi năm Địa Bảng lại tổ chức tranh tài để sắp xếp lại vị trí các thứ bậc. Theo thông lệ, điều kiện để người tham gia phải là nội môn đệ tử. Tức là phải dưới 30 tuổi và có tu vi ngưng khí hậu kỳ. Bất ngờ xảy ra vào năm nay khi trưởng môn thông báo sẽ mở ra bí cảnh lâu đời trong tông môn cho mọi người thí luyện. Chẳng những thế, phần thưởng lần này sẽ có trúc cơ đan, đan dược quý hiếm và vô cùng trọng yếu đối với người tu luyện ngưng khí. Quan trọng nhất là lần này đối tượng được tham gia lại là toàn bộ ngoại nội môn đệ tử. Điều này giống như một quả bom khổng lồ bị kích nổ làm cho toàn tông môn trở nên sụp sôi điên cuồng Ngươi biết gì chưa Thí luyện địa bảng lần này ngoại môn đệ tử chúng ta cũng được phép tham dự đó Ta sớm biết rồi Ta còn biết cả ba vị trí dẫn đầu đều được thưởng trúc cơ đan đó Đây chẳng phải là cơ hội trở mình sao Dù có táng thân thì lão tử cũng phải liều một phen Phải nói rằng ý nghĩa của trúc cơ đan với tất cả đệ tử là quá trọng yếu Vì thế, dù biết thực lực kém nội môn đệ tử thì rất nhiều ngoại môn đệ tử vẫn sẽ tham gia với tâm lý cầu may. Nhân sinh là vậy, con người vẫn không ngừng như thiêu thân lao vào các vòng xoáy tranh đoạt dù biết mình sẽ chỉ là hòn đá lót đường mà thôi. Nhưng nếu không lao vào, còn có con đường khác truy cầu tiên đạo sao? Con đường tu chân vô tình và đầy nguy hiểm là như thế, muôn vạn năm sau vẫn không thay đổi. Trong không khí rộn ràng bên ngoài... Nguyên Hạo gần như mất hút, hắn căn bản không có thời gian để tâm vào những chuyện đó. Hai tháng trôi qua chính là hai tháng tu luyện như địa ngục, không có một giây thảnh thơi nào. Mãi cho đến ba ngày trước khi bí cảnh mở ra, hắn mới đình chỉ việc tu luyện lại. Trở về căn phòng của mình, hắn phát hiện ra một chu huyền tin phù đang đợi mình. Sau khi tiếp nhận đọc qua, hắn hơi đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu bỏ qua. nhìn cơ thể đầy những vết thương và ốm đi nhiều nguyên hạo chỉ cười khổ một tiếng trên đời này cường giả chính là kết hợp của một phần thiên tài và chín phần nỗ lực cuộc sống lăn lộn cơ cực từ nhỏ đã dạy hắn tâm tính kiên định và không bao giờ từ bỏ ăn vội vàng một bữa cơm ra trò hắn mệt mỏi nằm lăn ra ngủ say như chết nguyên hạo huynh đệ chúng ta đến tìm ngươi tham gia bí cảnh đây tiếng kêu vang vọng của văn cự làm cho hắn giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cảm giác thể trạng đã hồi phục thậm chí linh lực có dấu hiệu tăng cường nguyên hạo mỉm cười nhàn nhạt rồi vội thay đổi y phục bước ra cửa ha ha cự huynh vật trung huynh thật là thất lễ để hai người đợi lâu vừa gặp hai vị thiên tài địa bảng nguyên hảo ôm quyền lịch sự chào hỏi do lần thí luyện này chỉ có ngưng khí kỳ nên hắn kêu U uế tờ định dùng bí thuật ẩn giấu thực lực của mình vẫn ở tầng thứ 9. khà khà nguyên hạo huynh trốn biệt suốt hai tháng khiến cho bọn ta tìm mãi cũng không thấy đâu tên hồ bật trung này vì vậy mà lo sốt vó cả lên tiến lên vỗ vỗ vai nguyên hạo văn cử cười lớn nói lo sốt vó hình như việc ta có tham gia thí luyện hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến hai người mà Hơi khẽ nhíu mày, Nguyên hạo thắc mắc hỏi. ha ha, không giấu gì Nguyên hạo Vinh. Đợt thí luyện này đặc biệt hơn mọi lần là cho ngoại môn đệ tử cùng tham gia. Nghe thì có vẻ là tạo thêm cạnh tranh và cơ hội cho những đệ tử ngoại môn kia. Kỳ thực, bọn ta cho rằng đây chẳng qua là một kiểu so đấu thế lực. Ai có thể quy tụ nhiều ngoại môn đệ tử theo phe của mình, kẻ đó sẽ có nhiều cơ hội giành phần thắng hơn. Hồ bật chung cười nhẹ giải thích lý do khiến Nguyên Hạo giật mình. Hắn mãi lo tu luyện nên không có đặt tâm tư nhiều ở cuộc thí luyện sắp diễn ra. Đám thiên tài nội môn này cũng không phải hạng tầm thường. Đúng là việc cho ngoại môn đệ tử tham gia sẽ hình thành một xu hướng kết bè kết đẳng để xây dựng thế lực. Tuy có vài đệ tử ngoại môn lớn tuổi Tu Vi không kém sẽ lựa chọn tìm vận may trong bí cảnh nhưng số nhiều ngoại môn đệ tử Tu Vi không cao sẽ chấp nhận bỏ cuộc mà đầu quân cho những nội môn đệ tử. Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Nguyên hạo cũng không bày tỏ ý kiến gì mà chỉ gật gù lắng nghe. Thấy đối phương đã thông suốt, Hồ Bật Trung liền nói tiếp, lần này có rất nhiều nhóm được lập ra xoay quanh các nội môn đệ tử nổi bật. Bọn họ đều là thiên kiêu trên địa bảng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là 10 kẻ đứng đầu địa bảng hiện tại, tu vi của chúng không ai không phải nửa bước trúc cơ cả. Nói đến đây, sắc mặt của hồ bật trung và văn cử đều tỏ ra ngưng trọng. Dù đã rất cố gắng nhưng tu vi không phải một sớm một chiều là có thể nâng lên được. Do đó, hai người họ quyết tâm hợp lực mới mong ngạnh kháng được. Vậy hiện tại nhóm chúng ta tập hợp được bao nhiêu thành viên rồi? Nguyên hạo hờ hững tiếp tục hỏi chuyện. Tuy hắn không hề xem thường những tên thiên tài tốt mười kia nhưng cũng không nhất thiết phải quá e ngại bọn chúng. Muốn trở thành cường giả trước tiên phải có tâm lý của kẻ mạnh. Dù địch mạnh thế nào thì bản thân không được đánh mất đấu trí của mình. Ngoài ra, nhiệm vụ của hắn lần này cũng khá đặc biệt nên không cần phải đối kháng với tất cả những kẻ kia. tính luôn nguyên hạo huynh nữa là 23 người. Văn Cự vui vẻ đáp, có được vị huynh đệ này tham gia chính là một trợ lực rất lớn. 23, ít như vậy. Ngoài tưởng tượng của gã, Nguyên Hạo lại tỏ ra giật mình với con số này. Như hiểu ra thắc mắc của đối phương, Hồ Bật Trung liền tiếp lời, chuyện này cũng không có gì quá khó hiểu đâu. Tuy số lượng ngoại môn đệ tử rất nhiều nhưng tu vi ngưng khí hậu kỳ chỉ chiếm một phần nhỏ. Mà đối với bọn ta thì trừ ngưng khí hậu kỳ ra, tu vi thấp hơn sẽ không tuyển dụng vì khả năng chiến đấu của họ yếu, ít có tác dụng. Ngoài ra, một số ngoại môn đệ tử ngưng khí hậu kỳ quyết định hoạt động độc lập nữa. Do đó, những nhóm nội môn có thể chiêu mộ hơn 20 thành viên như chúng ta không nhiều đâu. Thì ra là vậy. ta đã hiểu rồi. cảm ơn bực trung huynh đệ. nguyên hảo xoa xoa cảm gật gù vài cái rồi không đặt thêm câu hỏi nào nữa. sau đó cả ba người cùng đi đến quảng trường để hội hợp với các thành viên khác. "Chà, chẳng diện hôm nay đúng là hoành tráng. nhìn cả vạn đệ tử tập hợp đông như kiến trước mắt, nguyên hảo cảm thán thốt lên một câu. ha ha, trong đó một bộ phận lớn là đến xem náo nhiệt thôi. ngoài ra Cũng có không ít kẻ tu vi thấp nhưng ôm tâm lý cầu may. Những tên đó không đáng bận tâm. Chỉ khoảng một ngàn người chân chính có thể tranh chấp với chúng ta thôi. Dùng ánh mắt có chút khinh thường, hồ bật trung nhếch môi cười nói. Việc này nguyên hảo không đáp lại, cũng không phản đối. Ai mà biết được trong rừng người kia có bao nhiêu kẻ giả heo ăn thịt hổ cơ chứ. Một cao thủ thật sự luôn phải tôn trọng bất kỳ kẻ địch nào của mình. Nếu vì khinh địch mà mất mạng thì đúng là đau đớn không gì bằng. Mọi người hãy chú ý, tên cầm đao nhìn như đồ tể kia chính là Lưu Bạch Hổ xếp thứ sáu địa bảng. Gã chủ tu hỏa hệ, nổi tiếng nóng tính, hung tàn, ra tay không nương tình. Chỉ tay về phía thanh niên dẫn đầu một đội xa xa bên trái. Hổ bật trung lên tiếng giới thiệu. Hắn muốn trong trong thời gian ngắn liệt kê cho mọi người biết mặt những kẻ tốt 10 địa bảng. Kia là Mộc Nhan Xếp thứ 10 Chủ tu Thủy Hệ Nữ tử mặc áo xanh kia chính là Tiểu Mi Xếp thứ 8 Chủ tu Mộc Hệ Đáng chú ý nhất là tốt 3 người đầu tiên địa bảng Trừ độ phi đào xếp thứ hai ra Còn có mã lương xếp thứ ba Tên này ra tay tàn nhẫn Chủ tu Thổ Hệ Thực lực cực mạnh Hướng về một tên mang tròm râu dê Cảm nhọn Mắt hí Hồ bật trung khẽ nhỏ giọng nói Thế còn kẻ đứng đầu địa bảng là ai? Nguyên hạo bột miệng hỏi. Hắn đã quan sát khá kỹ từng người do đối phương nói qua. Ta chưa thấy hắn. Hồ bật trung đang nói thì bỗng bị đám đông xôn xao cắt ngang. Lúc này, có một đám người ba nam một nữ từ xa đang phi hành trên phi kiếm tiến đến quảng trường. Hừ mới nhắc đã xuất hiện. Tên thanh niên ặc áo trắng đó chính là Triệu Bá Hưng, kẻ xếp đầu địa bảng. Chủ tu kim hệ, văn cử ánh mắt kiêng rẻ nhìn tên thanh niên tóc dài, nhìn rất đẹp mã, vừa hạ xuống, gã liền tiêu xoáy liếc nhìn từng cặp mắt thiếu nữ hâm mộ mình mà nở một nụ cười đầy mị hoặc mang theo sự cao ngạo che giấu Ba người đi chung, trong đó gã áo lam dẫn đầu chính là huynh trưởng của hắn, Triệu Bá Hải, thiên kiêu xếp thứ tám của thiên bảng. Cả hai huynh đệ tên này đều là thiên tài nổi danh trong tông môn. thực lực rất khủng bố. vừa chỉ gã thanh niên áo lam khuôn mặt có phần tương tự văn cử nói thêm, tuy không nói ra nhưng ai cũng nghe thấy giọng điệu gã không vui khi nói về hai huynh đệ này. Hừ, chẳng qua hai tên đó có người cha là độc sư cấp ba nên được cung cấp tài nguyên tu luyện hơn xa chúng ta thôi. nếu như không có bối cảnh hậu thuẫn thì chưa biết chừng. hồ bật trung chán ghét phun ra một cái nói. Có vẻ gã rất phản cảm với những tên có ra thế chống lưng. Đúng lúc này, tên ngô Việt từ đâu xuất hiện, ánh mắt băng lãnh oán độc cười gần nói. Không ngờ ngươi cũng dám tham gia thí luyện lần này. Vào bên trong bí cảnh nhớ giữ mình, nếu không chết lúc nào cũng không biết được đâu hà hà. Trước thái độ khiêu khích của gã, Nguyên Hảo hoàn toàn xem như không khí. Trong mắt hắn hiện tại đang mở to nhìn thẳng vào cô gái Mỹ Mạo đang đứng bên cạnh gã ngô Việt. chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com chương một trăm hai mươi bảy bí cảnh thí luyện Hạ độ Phi đào hôm nay mặc chiếc váy màu tím nhạt ôm sát người hiện rõ cái eo thon cùng đôi chân dài miên man hình tượng của nàng đúng là vô cùng bắt mắt khiến cho bao nhiêu nam nhân xung quanh phải nuốt nước bọt ánh mắt say đắm ngắm nhìn mãi không thôi nhưng không một ai có can đảm bước lên bắt chuyện cả. Bởi vì bên cạnh nàng lúc nào cũng có tên ngô Việt cứ như rùi bọ bu bám suốt không rời. Ngoài ra, tính cách băng lánh như toàn núi tuyết ngàn năm của nàng cũng khiến cho nhiều người bất lực mà thối lui. Có điều, trong mắt Nguyên Hạo hiện tại thì vóc dáng và nhan sắc của cô gái trước mắt không phải là thứ hắn quan tâm. Hắn chỉ đang chăm chú nhìn thật kỹ cái ngọc bội nhỏ hình con bướm màu vàng nhạt cô đang mang trên thắt lưng mà thôi. chẳng lẽ lại là nàng ta lẩm bẩm vài câu nguyên hảo cũng phát hiện đỗ phi đào cũng đang quan sát bản thân mình theo như phi kiếm truyền tin đưa tin thì vị đệ tử sẽ cùng hắn hợp tác thực hiện nhiệm vụ trong đợt thí luyện này sẽ mang theo một ngọc bội hình con bướm có màu vàng đeo trên thắt lưng còn hắn thì đơn giản là lấy ba chiếc lá cây dắt vào dây lưng của mình để làm ký hiệu Lúc đầu Nguyên Hạo cũng đoán rằng vị đệ tử kia là một nữ tử nhưng không ngờ đến thân phận cô ta lại không tầm thường như thế. Tuy độ phi đào là đệ nhị địa bảng, thực lực rất khá nhưng đi với cô ta thì khác nào làm bia cho vạn người nhìn vào cơ chứ. Thôi, cũng không phải thứ ta có thể quyết định. Nghĩ thoáng một chút, Nguyên Hạo cũng không tính toán thiệt hơn nữa, chỉ khẽ nhẹ gật đầu một cái chào hỏi một cái. Hắn không muốn bắt chuyện để cho mọi người đứng gần chú ý. Thế nhưng, hành động này rơi vào mắt tên ngô Việt đang đứng trước mặt giống như đang khiêu khích gã. Tiểu tử thối, ngươi dám phớt lờ ta như vậy à? Đã thế còn dám đưa mắt chó ra nhìn chằm chằm vào phi đào cô nương. Chắc ngươi chán sống rồi. Ánh mắt như nỗi bão, ngô Việt cảm thấy mình cần phải càn rỡ hơn nữa mới giống hình ảnh nam nhân mạnh mẽ. Thể hiện khí chất trước mặt mỹ nhân, chỉ là gã vừa định tiếp tục hùng hổ thì độ phi đào lạnh nhạt cất lên một câu ngắn gọn rồi xoay người rời đi. Các người thật là nhàm chán, ta đi qua kia chào hỏi bằng hữu một cái. Phi đào cô nương, chờ ta với, thấy người đẹp rời gót ngọc, ngô Việt vội vàng ba chân bốn cẳng dắt cả đám người nhóm mình chạy theo. Tất nhiên gã không quên quay đầu lại chừng mắt nhìn nguyên hạo một cái đầy ham dọa rồi mới mất hút bóng dáng Thấy cảnh tượng như vậy, hồ bật trung không khỏi ôm bụng cười dài mà cái tên ngô Việt này đúng là một con ruồi bu dai nhất mà ta từng thấy Lấy nhân phẩm và tư chất của gã mà cũng muốn tán đổ được độ phi đào đúng là người si nói mộng, tốn công vô ích Đúng thế Nếu không phải có trưởng lão hình đường chống lưng thì tên này đã sớm bị đánh hội đồng tan nát rồi Văn cự một bên cũng mỉa mai châm chọc nói Có thể nói tên ngô Việt này làm người khá ngang tàng nên không được lòng của hầu hết các đệ tử khác Chỉ là bọn họ e ngại trưởng bối sau lưng gã nên chỉ dám nghiến răng nghiến lợi rồ xả sau lưng thôi Tất cả chú ý Các đệ tử giữ yên lặng đợi trưởng môn giá lâm Một tiếng nói rền vang như sấm truyền đến mọi vị trí, ngõ ngách trong và xung quanh quảng trường khiến tiến xì xào, nghị luận bỗng nhiên im bặt Trên mục cao của phía trước quảng trường, trịnh dương mặc một bộ y phục lam nhạt nhìn đầy tao nhã nhưng phối hợp với khí chất có phần thô kịch của gã thì có hơi lệch lạc, có điều uy vọng của gã trong tông môn thì không thể bàn cãi. Nhìn từng đôi mắt có phần nóng bỏng cũng như quy phục của hàng vạn đệ tử cũng đủ nói lên chuyện đó. Ẩm ẩm hàng loạt tiếng sấm như xé nát bầu trời đang yên lành. Nguyệt lão lúc này mới từ không trung hiện thân hạ giá đáp xuống. Cảnh tượng này trông hết sức uy vũ rất ngầu, khiến cho toàn bộ đệ tử có mặt hoan hô không ngừng. Đứng lẫn trong rừng người đang sôi chào đó, nguyên hạo cười khổ cảm thán không thôi. Đến giờ hắn mới biết sư phụ mình cũng có thú vui thích được xuất hiện hoành tráng và tung hô như vậy. Tốt lắm mỉm cười dơ một tay lên để tạm ngưng lại sự cuồng nhiệt từ đám đông. Nguyệt lão bắt đầu bài diễn văn của mình. Phải công nhận về khoản rông dài thì bà ta vô cùng lợi hại nha. Bắt đầu kể từ truyền thống ngày xưa cho đến ngày nay. Từ lịch sử bí cảnh cho đến niềm tự hào tông môn. Cho đến nửa canh giờ sau tiết mục. Ngày xưa ngày xưa mới kết thúc. Nhiều đệ tử cảm thấy xúc động muốn rơi lệ, nhiều người vỗ tay như sấm. Cuối cùng họ cũng được giải thoát để tiến hành thí luyện rồi. Khụ khụ, ta còn muốn tâm tình thêm cùng chúng đệ tử nhưng thời gian có hạn. Bây giờ ta sẽ cùng với các trưởng lão hợp lực mở ra bí cảnh đã ngủ yên mấy trăm năm nay. Hy vọng các ngươi sẽ đạt được kỳ ngộ lớn lao cho bản thân mình. Sau ba ngày chúng ta sẽ mở bí cảnh ra lần nữa để mọi người trở về. Nên nhớ thời hạn chỉ là ba ngày mà thôi Đây có thể là lần cuối cùng bí cảnh này được mở ra để thí luyện Nên ai bị mắc kẹt lại bên trong thì xem như số mệnh xui xẻo đi Khoát tay nghiêm nghị khuyến cáo tất cả đệ tử Nguyệt lão sau đó cùng với các vị trường lão hạ xuống giữa quảng trường và xếp theo hình bát quái Cùng nhau niệm một loại pháp chú cổ tám vị trưởng lão cùng nguyệt lão đồng thời vận dụng linh lực tạo nên chín cột sáng trong vô cùng huyền ảo